Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 86 Của tác giả ngải Hề Hề Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1045 sarako và tiểu thư Kimiga Quang Sơn Nguyệt lại ngẩn đầu Khuôn mặt vốn trắng bệt Đã biến thành tím tái rất khó coi Dương Tử My là một thầy thuốc Cô nhìn thấy Quang Sơn Nguyệt phát bệnh ở trước mặt, mà người này cô cũng không có dáng ghét, cô đương nhiên không có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cô mới dậu dàng chạy lên phía trước nói với anh ta, Anh Quang, để tôi xem bệnh cho anh. Quang Sơn Nguyệt nở nụ cười suy yếu, ôn nhu nói với cô, Không sao, chỉ là bệnh cũ của tôi tái phát thôi. Nhưng mà tôi biết y thuật, Dương Tử My không khỏi phân trần giơ tay ra muốn sợ mạch đập cổ tay của anh ta. Quang Sơn Nguyệt rút tay về trốn tránh cố chấp nói Cảm ơn cô Dương tôi không cần thầy thuốc Khuôn mặt tím tái của anh ta dần khôi phục thành màu trắng bệt như ban đầu chỉ là đôi môi vẫn hơi tím tái Triệu chứng của bệnh này Dương Tử Mi chưa từng gặp qua Cô nghi ngờ anh ta đã trúng loại độc nào đó Anh Quang anh có thể bị trúng độc rất nặng rồi không phải tôi tự biên tự diễn tôi từ nhỏ đã được cao nhân dạy y thuật Khả năng của tôi cũng không có quá tệ đâu để tôi xem bởi cho anh. Dương Tử Mi rất thành khẩn nhìn anh ta nói. Quang Sơn Nguyệt lắc đầu gượng cười. Cảm ơn, không phải tôi không tin y thuật của cô Dương, chỉ là tôi thật sự không cần. Thấy anh ta kiên trì cố chấp như vậy, Dương Tử Mi không có cách nào khác. Cô cũng không có thể bắt buộc người ta để cho cô khám. Cô và Mẫn Cương đi vào phòng thay đồ. cởi trang phục cổ trang trên người xuống, mặc quần áo của mình vào. Khi ra ngoài, cô đã nhìn thấy Quang Sơn Nguyệt đang cầm cái thứ gì đó ngẩn người nhìn. Nhìn kỹ, thứ đó không ngờ chính là cái viên ngũ mang tinh. Nó nhỏ hơn viên của cô, nhưng mà nhìn có thể thấy chúng cùng một loại. Sao trên tay của anh ta cũng có loại ngũ mang tinh này? Anh Quang, đây là... Cô nhìn không được, bước qua đó nghi ngờ hỏi. Mười năm trước... Có một người bạn Nhật Bản đã tặng cho tôi. Quang Sơn Nguyệt nhìn viên kim cương với ánh mắt nhu hòa giống như nhìn người yêu của mình vậy. Đây là đồ vật mà âm dương sư dụng. Đúng rồi, người bạn của tôi chính là người của giới âm dương Nhật Bản gia tộc Kimiga. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cô ấy cũng giống cô, dáng vẻ ôn nhu, khí chất, siêu thoát phiêu nhiên, làm cho người khác tiêm đập thình thịch Tiểu thư Kimiga Dương Tử mi nghi hoặc hỏi Đúng, chính là tiểu thư Kimiga Mười năm trước tôi đã vô tình gặp cô ấy Đó là một truyền thuyết đẹp nhất trong cuộc đời của tôi Ngón tay của quan Sơn Nguyệt vuốt ve diên kim cương Đây là đồ vật trên người cô ấy Anh Hoàng, tôi cũng thường xuyên Nghe nói về tiểu thư Kimiga Cũng có người so sánh tôi với cô ấy Tôi rất hiếu kỳ cô ấy rốt cuộc trông như thế nào Ông có ảnh cô ấy không? Dương Tử mi rất muốn biết cái vị tiểu thư Kimiga đó và Sadako trông giống nhau đến đâu. Không, không có ảnh. Tôi chỉ vẽ một bức tranh cho cô ấy. Hoàng Sơn Nguyệt lấy ra một cuộn tranh từ trong chiếc ống rộng để trong giặt áo mở ra trước mặt của Dương Tử mi. Ảnh mắt của anh ta càng nhu hòa đồng lòng. Cô mở bức tranh ra. Trên bức tranh, một cô gái thanh lãnh mặc một bộ kimono trắng thoạt nhìn giống Sadako như đúc. Ngay cả tủ tác cũng rất giống nhau. Mi trái Sadako có một nốt ruồi không có quá rõ nét, trên bức tranh cũng không có vẽ ra. Anh Quang, có phải ở chỗ này cô ấy có một nốt ruồi không? Dương Tử mì chỉ vào mi trái trên bức tranh hỏi. Đúng. Quang Sơn Nguyệt nhìn nhìn gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi cô. Sao mà cô biết? Cô cũng đã từng gặp cô ấy sao? Nghe vậy, tim của Dương Tử Mi trầm xuống. Một người có bộ dáng giống nhau cũng không có thể giống cả vị trí nó trùi được, dù là song sinh cũng thế. Vậy rõ ràng Sadako chính là tiểu thư Kimiga theo lời của mọi người rồi. Chương 1046: Tiểu thư Kimiga của Quan Sơn Nguyệt. Sadako do mình đào từ trong quan tài ra, quan sát chiếc quan tài đó, Nó cũng có cả hơn trăm năm lịch sử rồi Vậy tại sao mười năm trước kia Lại tồn tại tiểu thư Kimiga Ở trước mặt mình Cô ta giả là xác sống Hay cô ta thật sự là xác sống Vậy khế ước trích máu kia Phải giải thích thế nào đây Lẽ nào Sadako ban đầu Đã bị quán đổi rồi Nghĩ đến đây Tâm tình của cô càng trầm xuống Anh Quang, tôi đưa anh Đi gặp tiểu thư Kimiga có được không Dương Tử Mi quyết định để cho người có quan hệ sâu sắc với tiểu thư Kimiga. Quan Sơn Nguyệt tự xác nhận. Quan Sơn Nguyệt si mê tiểu thư Kimiga như vậy hẳn là anh ta có thể nhận ra cô mà không phải là gần giống nhau. Cô... cô biết cô ấy ở đâu sao? Khuôn mặt tái nhật của Hoàng Sơn Nguyệt xuất hiện một chút quyết sắc vì vui sướng. Thật sao? Dương Tử Mi gật đầu. Chỉ hơi giống nhau... Về phần có phải hay không phải đợi anh xác nhận. Được, cô dẫn tôi đi. quan Sơn Nguyệt có một chút gấp gáp. Ngón tay của anh ta chạm tới người trên bức tranh, đẩy mắt thâm tình sắp làm cho người ta chìm vào trong đó. Dương Tử My để cho Mẫn Thanh Hoa đưa Mẫn Cương về. Cô đẩy Quang Sơn Nguyệt lên xe của mình. Chiếc xe trở lại tòa nhà. Vừa mới xuống xe, Saraco liền đi ra. cung kính tiến lên, ân cần chào hỏi. Chủ nhân... Cô đã về. Ừ, Sadako, cô giúp tôi ôm một người bạn trên xe xuống. Dương tử mì cố ý nói. Dần, thưa chủ nhân. Sadako mở cửa sau của xe. quan Sơn Nguyệt ngồi bên trong, nhìn thấy Sadako, cả người đều kích động. Đôi mắt nhìn cô, tràn đầy nhớ nhung và tình yêu. Tiểu thư Kimiga, có phải là em không? Sadako thản nhiên nhìn quan Sơn Nguyệt. Đáy mắt không có bất cứ tình cảm nào Dường như căn bản không quen hắn Xin lỗi Anh nhận nhầm người rồi Tôi là Sadako Không phải là tiểu thư Kimiga Giọng nói Sadako xa cách Lãnh đạm Xin để tôi ôm anh đi xuống Quan Sơn Nguyệt Nhìn gương mặt quanh quẩn trong giấc mộng của mình 10 năm nay Ánh mắt có chút không có giống nhau Nhưng mà tuyệt đối không sai Sao anh ta có thể nhận nhầm cô được Sadako thò tay ôm một người to như là anh từ trên ghế xuống, hơi thở quen thuộc, động tác quen thuộc. Nhớ tới 10 năm trước, khi mà anh ta ngã từ trên xe lăn xuống, vô lực nhìn cái đám người lạnh lùng bốn phía đi qua. Là cô ấy, một thiếu nữ, thoạt nhìn rất là ôn nhu, dương tay ra, ôm anh từ dưới đất lên xe lăn. Tuy anh không có thể đi lại, nhưng cũng là một nam nhân bảy thước, nặng hơn 70 cân. mà cô ấy nhiều nhất cũng chỉ hơn 45 cân. Đồ tai ôn nhu trắng noãn kia khiến cho người ta cảm thấy cầm thêm thiêu hoa cũng đã nặng lắm rồi thế nhưng là dễ dàng ôm anh ta lên. Trên người cô tỏa ra một nhã hương nhàn nhạt dù đã 10 năm qua. Hơi thở đó vẫn quăng quảnh không có thể xua đi làm cho anh ta say mê. Sau này hai người có một ngày ngắn ngủi ở chung nói chuyện với nhau. Hôm đó phản phất, ngân tụ hạnh phúc cả đời của anh. Mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô đều được anh khắc sâu trong lòng. Đây sao có thể không phải là cô ấy chứ? Sao anh có thể nhận nhầm người được? Lẽ nào cô ấy đã quên mất mình rồi? Có thể mình cũng chỉ là một người cô ấy gặp trong một ngày giữa cuộc đời thôi. Nghĩ đến đây, trái tim quang sơn nguyệt như là bị giao cứa, rất đau, rất đau luôn. Anh luôn cho rằng cô sẽ không có quên anh. Hôm đó cô đặt viên ngũ mang tin này trong lòng bàn tay của anh. Đôi mắt đen lấy mang theo nhu tình nhìn anh. Đây là giặc hộ thân trân quý nhất của em. Bây giờ em tặng cho anh. Chương 1047 Tiểu thư Kimiga và Hoàng Sơn Nguyệt Cô đưa cho anh cái giặc hộ thân trân quý nhất của mình. Điều này nói rõ cô cũng có tình cảm nhất định với anh. hơn nữa anh cảm thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình có một chút khác biệt lẽ nào do anh tự mình ra tình có lẽ cô ấy che giấu thân phận sao quan sơn nguyệt được sadako ôm xuống đặt ngồi trên xe lăn sau đó đứng ở phía sau anh ta tay vịn tay trụ xe lăn ánh mắt nhìn dương Tử mi dường như đang chờ nghe mệnh lệnh từ cô địa vị của tiểu thư kimiga ở nhật bản còn cao hơn công chúa hoàng thất Mà anh ta vừa mới nghe thấy cô ấy đã gọi Dương Tử mi là chủ nhân. Dương Tử mi này là ai? Anh ta biết cô không có tầm thường, nhưng không biết cô có gì đặc biệt, lại càng không rõ vì sao cô có thể khiến cho tiểu thư Kimiga ẩn tên giấu họ, xưng hô chủ nhân. Dương Tử My vẫn ở một bên quan sát bọn họ. Quan Sơn Nguyệt thấy Sadako kích động như vậy, rất rõ ràng, anh ta cho rằng. Sadako chính là tiểu thư Kimiga. Nhưng vẻ mặt của Sadako dường như không quen biết Quan Sơn Nguyệt, cũng không biết là quên thật hay là cố ý giấu giếm. Anh Quan, anh lấy viên ngũ mang tinh ra đi. Dương tự mì nói với Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt nhìn cô, lại nhìn Sadako, sau đó lấy cái viên ngũ mang tinh trong suốt, từ trong cổ tay áo ra. Vừa nhìn thấy viên ngũ mang tinh, vẻ mặt của Sadako vốn lạnh nhạt, trở nên kích động, dáng dẻ muốn thò tài đoạt lấy nó. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn khắc chế bản thân. Nhưng đôi mắt kia không có rời diên mang tinh toản một khắc, hô hấp, hơi dồn dập. Thấy vẻ mặt kích động của cô, quan sơn nguyệt thâm tình nhìn cô. Tiểu thư Kimiga, em nhớ ra rồi sao? Đây là lễ vật 10 năm trước em đã tặng cho tôi, nói rằng để cho nó thay thế em bảo vệ tôi. Sadako ngoảnh mặt làm ngơ với những lời của anh ta nói. Cô chỉ tập trung tinh thần vào viên tinh mang toản, những cái thứ khác đều không có thể lọt vào mắt cô, bao gồm cả quan Sơn Nguyệt. Sadako nhìn thấy tinh mang toản, dục vọng trong lòng không có thể nào kiềm chế, không giấu giếm tí nào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Dương Tử My thấy cô như vậy. Ngày đó, khi mà cô lấy được cái viên tinh mang Sara Sadako lập tức rất hứng thú với nó. Cũng chỉ có thứ này mới làm cô xem nhẹ vị chủ nhân này, thậm chí vì nó mà tức giận với mình. Chủ nhân, tôi muốn duyên tinh mang toãn này. Sadako không có để ý tới Quang Sơn Nguyệt, xoay mặt nói với Dương Tử My, giọng nói mang theo vẻ cố chấp và cầu xin Sadako, diên tinh mang toãn này là của anh Quang, tôi không có quyền cho cô. Dương Tử My cười khổ nói. Anh Quang... Anh có thể đưa cái diên tinh mang toãn này cho tôi không? Tôi sẽ bảo chủ nhân của tôi thanh toán tiền cho anh. cô mặt đầy trịnh trọng nói với Quan Sơn Nguyệt. Lời này giống như chiếc dao đâm vào trái tim của Hoàng Sơn Nguyệt. Cô giả vờ không có quen mình thì thôi đi. Sao lại muốn lấy cả cái diên tinh mang toán này đi chứ? Cô thật sự đã quên hết rồi sao? Không có một chút tình cảm nào với mình sao? Vì sao? Vì sao mà em lại muốn lấy nó đi? không phải là em muốn để nó thay em bảo vệ anh sao một tay của quan sơn nguyệt siết chặt diên tinh mang toản ngữ khí bì thống ánh mắt bi ai tuyệt vọng trong mắt người xem như là dương tử mi cảm thấy có một chút đau lòng tôi cần nó Sadako không có nhìn ánh mắt của anh ta hoàn toàn không để ý sự bi ai tuyệt vọng của anh ta cô chỉ nhìn chằm chằm diên tinh mang toản trong tình huống này sarako chỉ muốn có được đồ vật đó không quan tâm người khác nghĩ cái gì cũng không có bất kỳ tình cảm chỉ có dục vọng khiến cho người ta lạnh lòng được tôi trả lại cho em đôi môi trắng bệch của quan sơn nguyệt run run khụ một tiếng phun ra một ngụm mau đen rơi trên vạt áo nhìn thấy mà đau lòng chương 1048 tiểu thư kimiga và quan sơn nguyệt Dương Tử Mi dỗ dàng lấy ra ngân châm muốn giúp cho anh ta ổn định kinh mạch lại bị anh ta cự tuyệt đẩy ra anh ta lấy cái viên tinh mang toảng đeo trên cổ xuống đặt trên bàn tay thon dài tái nhợt mơ hồ lộ ra tử khí tầm như tro tàn giọng điệu mang theo một sự giận dỗi của trẻ con em đã nói là em cần vậy tôi trả nó cho em dù sao tôi cũng là người sắp chết rồi chết đi không còn gì cả cho dù có chôn cũng không có thể cảm giác được nó. Đẩy mắt của Sarako không mang theo bất cứ tình cảm nào nhìn anh ta một cái, giọng nói lãnh đạm xa cách như trước. Cảm ơn. Nói xong, cô thật sự vươn tay ra lấy viên tinh mang toảng trong lòng bàn tay của anh ta. Cô vừa cầm lấy cái viên tinh mang toảng cả khuôn mặt như được rót thêm sinh mệnh, tỏa ra ánh sáng, đôi mắt đen như mực càng thêm trong trẻo. Mà Quan sơn nguyệt thấy cô thật sự lấy diên tinh mang toàn đi giống như bị rút đi linh hồn sắc mặt xám trắng đáng sợ con người không còn có ánh sáng một mảnh tro tàn dương tử Mi thấy bộ dáng của anh ta không đành lòng nói diên tinh mang toàn này là do tiểu thư kimiga tặng cho anh ấy nếu cô không phải là tiểu thư kimiga thì không có thể lấy nó đi tai cô siết chặt diên tinh mang toàn thật giống như một đứa trẻ ôm chặt cái món đồ chơi mà mình thích Sợ người khác cướp đi Cô miếm chặt môi lắc đầu Không Tôi cần nó Cho cô ấy đi Có lẽ tất cả đều là do tôi tình nguyện Tự uổng phí 10 năm đa tình Giọng nói của quan Sơn Nguyệt Mệt mỏi suy yếu Cô Dương Bây giờ tôi cũng đã gặp được người nên gặp Cô đưa tôi trở về đi Nói xong Anh ta che miệng ho khù khụ vài cái Trên khăn tay Lại là một ngậm máu màu tím đen để tôi xem bệnh cho anh có được không vậy? Dương Tử Mi nhíu mày hỏi. Không cần đâu. Cô cho rằng tôi tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì chứ? Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Tính niệm duy trì sự sống của tôi chính là có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cô ấy. Cô ấy đã không còn, cũng đã đến lúc tôi phải chết rồi. Lòng của Dương Tử Mi tràn ngập bi ai. Cô thật sự không nghĩ tới. Quan Sơn Nguyệt lại là người si tình như thế. Chỉ vì một ngày gặp mặt lại dùng 10 năm sinh mệnh để mà chờ đợi. Chỉ tiếc. Cô nhìn về phía Sadako. Trên mặt Sadako không có bất cứ tình cảm nào chỉ dù sướng dùng lòng bàn tay che chở duyên tinh mang toản. Dường như muốn hấp thu cái lực lượng nào đó từ bên trong. Có lẽ cô đã thật sự hoàn toàn quên mình là tiểu thư Kimiga. Bà lão kia nói. mình đừng có đưa diên tinh mang toàn cho Sadako. Không biết cái viên kim cương nhỏ này có tác dụng gì với cô. Sẽ xảy ra cái việc gì khiến cho mình hối hận sao? Chẳng hạn như thay thế mình. Cô nên đoạt là cái diên tinh mang toàn nhỏ này không? Dương Tử Mi có một chút rối rắm. Cuối cùng cô vẫn cắn chặt răng, nghiêm mặt nói với Sadako: Sadako, cô không nghe lời nói của chủ nhân nữa sao? Nghe thế, Sadako cả kinh ngẩng đầu lên, mơ mịt nhìn cô. Chủ nhân, Sadako vĩnh viễn nghe theo lời cô nói. Vậy trả lại viên kim cương cho anh Quang đi, đây không phải là đồ của cô. Dương tử mi lạnh lùng nói. Sadako tủi thần cắn chặt răng, không nở nhìn nhìn cái viên tinh mang toản. Cuối cùng duỗi tay ra, đưa nó đến trước mặt của Quang Sơn Nguyệt. Trả anh. Quang Sơn Nguyệt vẫn không có nhận. Anh ta chỉ nhìn cô Tôi muốn hỏi lại một lần nữa Cô thật sự không nhớ rõ Mình là tiểu thư Kimiga Cũng không có nhớ tôi sao Tôi chỉ là Sadako Sadako trả lời Đặt diên tinh mang toản lên đầu gối của anh ta Sau đó sụ mặt đứng phía sau Chương 1049 Được rồi Tiểu thư Kimiga Trong lòng tôi đã chết rồi hiện tại chỉ còn lại một sa cô không có linh hồn tự coi mình là nô bọc mà thôi quan sơn nguyệt giận dỗi cầm lấy cái diên tinh mang toản tôi từng cho rằng đây là thứ trân quý nhất của đời tôi không ngờ lại không có chịu nổi một kích như vậy tôi thật sự rất là hối hận khi gặp lại cô hối hận vì đã tự cắt đứt đoạn thời gian đẹp đẽ hạnh phúc nhất của mình anh ta cầm lấy bức tranh đang ôm trong lòng cúi đầu đặt nó lên một nụ hôn sau đó đưa lên xé rách trước mặt của Sadako. Mỗi một lần xé tranh, tim anh cũng như đang bị xé rách vậy, rất đau. Trái tim cũng giống như là những mảnh giấy, từng mảnh từng mảnh bay lên trên không trung. Xé xong bức tranh, anh vẫn thấy Sadako lãnh đạm như trước, ánh mắt bất động, trong lòng càng thêm bi ai. Bị thương cho trái tim đã chết. Anh nhìn cái duyên tinh mang toản trong tay, Nó đã mang lại cho anh rất nhiều những cái tưởng niệm, sau đó giờ tay lên ném mạnh xuống mặt đất. diên tinh mang toảng vỡ thành vô số mảnh nhỏ dưới sự phản chiếu của ánh nắng, phản ra tình hoàng sáng rọi. Sadako giật mình, vẻ mặt đau lòng nhìn những cái mảnh nhỏ. Dương tử mi cũng giật mình. Cô không có nghĩ tới, quan Sơn Nguyệt sẽ làm ra cả hành động kịch liệt như vậy. Nhìn thấy biểu tình đau lòng của Sadako, quan Sơn Nguyệt bỗng nhiên cười to. anh ta vừa cười vừa ho rồi phun ra máu đen. Thì ra tôi còn không bằng cái viên tinh mang toàn này. Tôi đã sắp chết rồi. Lúc đó chắc cô cũng chỉ dành cho tôi một cái nhìn nhíu mày thôi. Thế nhưng lại đau khổ vì mất đi cái duyên tinh mang toàn kia. <cười> anh ta ho khù khụ, từ trên xe lăn té xuống, choáng dáng nằm trên mặt đất. Dương Tử Mi dỗ dàng đi tới chăm cứu cho anh ta. Ngân châm vừa đâm vào quyệt vị của anh ta, nhảy mắt liền đã biến thành màu đen. Trúng độc nặng như vậy sao? Dương Tử Mi đang định nếm thử cái loại độc đó, nhưng lại phát hiện mình cũng không có thể làm gì được. Một loại độc rất lạ đã thẩm thấu vào tủy cốt lục phủ ngũ tạng. Nó đã đồng nhất với cơ thể của anh. Hơn nữa, còn rất nhiều năm rồi. Cho dù cô có là thần tiên đi nữa, cũng sẽ bất lực. Bây giờ... cô chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, kéo dài mạng sống cho anh ta thôi. sadako không có liếc nhìn quan sơn nguyệt lần nào, cẩn thận nhặt từng cái mảnh nhỏ của diên tinh mang toản cho vào lòng bàn tay. dương tử my thấy cô thế này cũng rất là bất đắc dĩ. có lẽ thần thế sadako là tiểu thư kimiga nhưng mà hồn phách không phải nữa rồi. nếu không sẽ không có thể đối xử vô tình với quan sơn nguyệt như vậy. quan sơn nguyệt tỉnh lại. Phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cổ, mở mắt mờ mịt nhìn quanh. Chỉ thấy một con hồ ly trắng nhảy đến bên giường nhìn anh ta một cái, sau đó nhanh như tia sét chạy ra bên ngoài. Sau đó, một cô gái quần áo bình thường đi đến, trong mắt đầy lòng trắc ẩn, khóe môi cười nhẹ, thân thiết hỏi. Anh Quang, tỉnh rồi sao? Cô, cô lại ai? Quang Sơn Nguyệt mờ mịt nhìn Dương Tử Mi Tôi... Đang ở đâu? Tôi là Dương Tử Mi đây, anh không có nhận ra tôi sao? Dương Tử Mi nghi hoặc với phản ứng của Hoàng Sơn Nguyệt. Hôm qua anh ngất ở cửa nhà của tôi, tôi đành phải để cho anh tạm nghỉ trong phòng khách nhà của tôi. Hoàng Sơn Nguyệt xoa xoa quyệt thái dương có một chút mông lung nói. Tôi không có nhớ gì hết, cô, cô là người qua hạ sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi cũng nghi hoặc. Tôi đương nhiên là người Hoa Hạ. Thật không ngờ ở Nhật Bản lại có thể gặp được người Hoa Hạ chính gốc Thật là tốt quá rồi. Quang Sơn Nguyệt cười nói. Hả? Dương Tử My nhất thời không có hiểu hắn đang nói cái gì. Nhật Bản sao? Bây giờ chúng ta đang ở thành phố A của Hoa Hạ không phải là ở Nhật Bản đâu. Chương 1050 Ở thành phố A không phải là Osaka sao? Dẻ mặt quan Sơn Nguyệt đầy nghi hoặc Tôi rõ ràng ở Nhật Bản Tôi đã ngủ bao lâu rồi Bây giờ đã là mấy giờ Nhìn dáng vẻ của anh ta Dương Tử Mì đã hiểu Có thể anh ta đã bị mất trí nhớ Là mất trí nhớ có lựa chọn Cô thử hỏi Anh quan anh có nhớ thời gian cụ thể Trước khi mà anh ngất xỉu không Bây giờ không phải là 23 tháng 7 1992 sao Quan Sơn Nguyệt nghi hoặc hỏi. Bây giờ là tháng 7 năm 2003 Dương Tử Mi thản nhiên nói. Quan Sơn Nguyệt nghi hoặc nhìn cô. Sao? Sao có thể như vậy? Cô lừa tôi sao? Dương Tử Mi chỉ vào lịch treo tường. Quan Sơn Nguyệt tập trung nhìn vào cái tờ lịch, lại cúi đầu nhìn cánh tay tím đen của mình, bảo Dương Tử Mi đưa gương cho anh ta. Dương Tử Mi đưa cho anh ta một chiếc gương nhỏ. Quang Sơn Nguyệt cầm lấy gương soi. Khuôn mặt mình trong gương vàng giọt như tờ giấy, môi xanh tím, khuôn mặt già hơn mình trong quá khứ 10 tuổi. Đã có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang mơ hay là... Anh ta vô lực buông gương xuống hỏi Dương Tử My. Anh có còn nhớ tiểu thư Kimiga không? Dương Tử My hỏi. Nghe nói là người thừa kế gia tộc Kimiga Nhật Bản rất là thần bí. Người có thể gặp cô ta rất ít. Khi quan Sơn Nguyệt nói lời này, trên mặt không có biểu tình gì, giống như chỉ nhắc tới một người xa lạ. Xem ra, anh ta đã bị Sarako kích thích quá lớn, thế nên lựa chọn mất trí nhớ, giấu kín những ký ức liên quan tới Sarako. Lựa chọn mất trí nhớ có lựa chọn này cũng là một loại bảo hộ. Thương tổn lớn như vậy, quên đi cũng tốt. Dương Tử mì cũng không có nhiều lời. Tôi... đã bị sao vậy vì sao mà sắc mặt kém vậy chứ trúng độc sao quan sơn nguyệt sờ móng tay màu tím đen hỏi dương tử mi gật đầu thì ra là trúng độc ngữ khí của quan sơn nguyệt thản nhiên giống như việc trúng độc là đương nhiên vậy cũng không có để lộ dục vọng cầu sinh có lẽ tôi có thể chữa trị cho anh chữa khỏi triệt để là không có khả năng nhưng có thể giúp anh giảm bớt thống khổ kéo dài sinh mệnh Dương Tử Mi thương xót nói, Quan Sơn Nguyệt cười cười, "Cảm ơn, nếu độc tố đã quá nặng, tôi cũng không có hứng thú với cuộc đời, mọi sự tùy duyên đi." Vẻ mặt của anh ta cười, nhưng mà trong mắt che giấu bi ai sâu sắc. Anh ta đã mất trí nhớ, loại bi ai này không phải là bởi vì Sadako, có thể là bởi vì chân của anh ta đã bị liệt. Dù y thuật của Dương Tử Mi cao minh đến đâu cũng không phải là thần tiên. đối với dạng bại liệt của anh ta hoàn toàn bất lực tôi muốn ra ngoài đi dạo cố gắng nhớ lại một chút quan sơn nguyệt nhìn cô nói dương tử mi gật đầu khom người bế anh ta từ trên giường đặt lên xe lăn ngồi cho tốt cô vừa định đẩy anh ta thì bị anh ta cự tuyệt tôi có thể tự mình đi tuy không có thể tự do đi lại nhưng mà dựa vào xe lăn thì vẫn thoải mái dương tử mi không có muốn tổn thương lòng tự trọng của anh ta chỉ đành để cho anh ta tự lăn xe ra ngoài dương tử mì chỉ có thể đi theo đằng sau tử mì lại đây giúp mình một chút đi làm nhà nhà thấy cô liền ngoắc tay gọi dương tử mì nhìn nhìn quan sơn nguyệt quan sơn nguyệt nhìn sân giường bố cục sắp xếp lịch sự tao nhã không khí tươi mát quay đầu mỉm cười với cô nếu cô có việc cứ đi đi tôi lòng vòng quanh đây là được rồi được dương tử mi gật đầu nhắc nhở liên nghi ở cùng với anh ta tránh việc xảy ra ngoài ý muốn quan sơn nguyệt đẩy xe lăn trên con đường đá xanh ở sân giường hít thở không khí trong lành tâm tình vô cùng thoải mái nhìn những cái đóa hoa nở rộ khắp giường cùng với chuồng chuồng bươm bướm bay lượn anh cảm giác như đang ở một thế giới khác anh ta ngắm nhìn vô cùng nhập tâm không có chú ý ở phía trước cô viên đá dụng, Xe lăn đã bị viên đá chặn lại, do sức khỏe suy yếu, anh ta không có sức để mà đẩy xe, làm cho cả người và xe đổ trên mặt đất, lại bị xe lăn đè không có thể động đậy được. Một cô gái mặc trang phục người hầu đi tới, khuôn mặt tuyệt mỹ, vẻ mặt thanh lãnh. Cô ta đi đến bên anh ta, nhấc xe lăn lên, không người bế anh ta ngồi trên xe lăn. Ngửi được cái mùi nhã hương thản nhiên trên người của cô, Tiếp xúc với gia thịt mềm mại nhẵn nhụ của cô, tim của anh ta chợt động. Chương 1051 Cảm ơn. quan Sơn Nguyệt nở nụ cười ôn nhu nhìn Sadako hỏi. Xin hỏi cô tên là gì? Sadako. Sadako lãnh đạm trả lời, không để ý tới anh ta, xoay người rời đi. Sadako. Sadako sao? quan Sơn Nguyệt. nhìn bóng dáng Sadako lại nhại nhắc tên, bên môi dường như là chất chứa sự dịu dàng vô tận. Tay không có tự giác được vuốt ve cổ lại phát hiện trên cổ trống rỗng. Anh ta nghi hoặc, không rõ vì sao mình lại có động tác này, giống như có thói quen sợ cái thứ gì đó. Nhưng anh ta không hề mang bất kỳ trang sức gì. Anh ta tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước, thấy Sadako đang bón phân cho bồn hoa cách đó không xa. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, biểu tình, thanh lãnh, đôi mắt xa cách mọi thứ. Tim của anh lại rung động. Anh thích cô sao? quan Sơn Nguyệt không tự giác sờ sờ cổ của mình. Nơi đó như nói danh rằng anh đã mất đi thứ gì đó. Anh đẩy xe lăn đến trước mặt của sarako mắt phượng hẹp dài nhìn cô. Cô sarako chào cô, cô chắc hẳn cũng quen biết tôi sao? Không biết. Sarako đến đầu cũng không có ngẩn lên, bộ dáng không kiên nhẫn lãnh đạm. Nhưng mà anh ta cũng không có bị dáng vẻ này của cô dọa lui. Ngược lại, anh ta càng cảm thấy dáng vẻ này của cô đặc biệt hấp dẫn, cảm giác cô rất có cá tính. Anh ta thích cái dạng mỹ nhân lạnh lùng như vậy. Tôi là Quan Sơn Nguyệt, rất vui được quen cô. Sarako không đáp lại anh ta, tiếp tục cúi đầu lây quay chăm sóc qua cỏ. Bây giờ căn bản, cô không có muốn nhìn thấy anh ta. Cô chán ghét anh ta đã đập nát cái viên tinh mang toảng nhỏ kia. Lúc này anh ta còn giả dờ muốn làm quen với mình. Việc này làm cho Sadako thấy rất là phản cảm. Cô là người giúp việc ở đây sao? Quan Sơn Nguyệt cũng không có bị cô dùng mặt lạnh mà dọa tới, tiếp tục hỏi. Ừ, Sadako dùng giọng mũi đáp lại một chút, lại đi lên phía trước cái bồn hoa khác. Làm cỏ bón phần Động tác làm cỏ bón phần cô cô trong mắt của Hoàng Sơn Nguyệt không khác gì nhìn thấy tiên nữ đang biểu diễn trà nghệ tuyệt mỹ, ưu nhã làm cho anh ta mê muội. Anh cảm thấy nhìn cô bao nhiêu cũng không có đủ Nhìn cô giống như hai người đã quen biết rất nhiều năm Chẳng lẽ đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao Quan Sơn Nguyệt đưa tay sờ lên trái tim đang đập một cách bất thường Lại sờ đầu gối du lịch của mình Đột nhiên anh cảm thấy Vô cùng tự ti Cô gái trẻ đẹp mỹ lệ như vậy Giống như cái bạch dương cao ngất Mà mình chỉ là một người tàn tật Trên người trúng một loại độc không rõ Cuộc đời có lẽ sắp kết thúc rồi Cần gì phải đi trêu chọc cô Khiến cho cô có ấn tượng sâu sắc như mình sao Nghĩ tới đây Anh ta không có đến gần Sadako nữa Mà ở một bên Quan sát động tác của cô Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi không phải là tiểu thư Kimiga. Bị anh ta nhìn chằm chằm lâu như vậy, Sarako đi về phía anh ta, ngữ khí có một chút tức giận nói. Tiểu thư Kimiga. Tiểu thư Kimiga liên quan gì đến anh ta chứ? Anh ta cũng chưa có từng gặp qua cô ta. quan Sơn Nguyệt nghi hoặc nghĩ. Anh ta thật sự không hiểu vì sao mà Sarako lại nói vậy. Còn nữa, Tôi sẽ không có tha thứ diệt, anh đã đập dỡ cái duyên tinh mang toãn kia đâu. cô vừa nhớ tới duyên tinh mang toãn đã bị đập dỡ, trong lòng như bị hàng ngàn hàng vạn con rắn cắn nuốt, nhịn không được, quay đầu nói với quan Sơn Nguyệt. Duyên tinh mang toãn sao? Hoàng Sơn Nguyệt nghi hoặc nghĩ, trước khi mất trí nhớ, mình đã từng làm cái gì vậy? Chẳng lẽ mình và cô ấy không phải mới quen biết sao? Chẳng lẽ do lúc trước, Mình đã làm dở đồ vật của cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy lãnh đạm xa cách như mình sao? Quan Sơn Nguyệt nâng tay gõ đầu của mình, bên trong như một đống tương hồ không có nhớ nổi cái gì cả. Chương 1052 Thả tự do cho cô được không? Nhìn thấy Dương Tử Mì, Quan Sơn Nguyệt dội hỏi cô, có phải trước đó tôi có quen biết với cô không? Có, cũng coi như là quen biết. Cô ấy và người bạn mà anh quen biết lúc trước rất là giống nhau. Dương Tử My gật đầu. Thế sao? Đó là ai? Tiểu thư Kính Minh sao? Sao mà tôi lại quen biết tiểu thư Kính Minh? Hoàng Sơn Nguyệt nghi hoặc. Tiểu thư Kimiga thần bí siêu nhiên, người bình thường như tôi, căn bản không có thể gặp được. Tôi cũng không biết anh làm thế nào mà gặp cô ấy, nhưng mà hai người có quen biết nhau. Dương Tử My cười cười. Có thể để cho quan Sơn Nguyệt nặng tình với tiểu thư Kimiga như vậy, giữa bọn họ khẳng định là có một câu chuyện tình yêu rất đẹp rồi. Chỉ tiếc câu chuyện này không có còn tồn tại nữa. Thì ra là vậy, quan Sơn Nguyệt nửa hiểu nửa không gật đầu. Vậy cái diên tinh mang toản mà cô Sarako nhắc tới là, là cái gì vậy? Là, là do tôi đã đập vỡ cái diên tinh mang toản của cô ấy sao? quan Sơn Nguyệt hỏi. Thứ kia không phải là của Sarako mà là của anh. Dương Tử Mi cười nói, Anh cũng không cần phải để ý Sarako, Cô ấy chỉ là người giúp việc của tôi thôi. Tôi vừa gặp cô ấy, Đã động lòng, Không thể không để ý. Quan Sơn Nguyệt, Ngữ khí có một chút ưu thương nói. Dương Tử Mi cau mày Rõ ràng là đã quên, Nhưng mà lại gặp nhau, Vẫn không có tránh được mảnh tình này. Cô Dương, Tôi có một yêu cầu quá đáng. Quang Sơn Nguyệt khẩn thiết nhìn cô nói Anh nói đi Tôi đã mất trí nhớ Tạm thời không có muốn về nhà Tôi muốn điều chỉnh tâm trạng một chút Hy vọng thời gian này cô cho phép tôi Ở lại đây Quang Sơn Nguyệt lấy ra một tấm thẻ tín dụng Đưa cho cô Đây là phí ở trọ tôi thanh toán Tôi mất trí nhớ cho nên không có biết bên trong Còn có bao nhiêu tiền Nhưng mà ít nhất cũng hơn 10 triệu Dương Tử Mi cười cười Anh Quang vốn là khách tôi mời tới, tôi là chủ nhà, sao có thể vô duyên vô cớ, ti bỉ thu tiền trọ của khách được chứ? Dương Tử My trả lại thẻ tín dụng cho anh ta, nhưng tôi có một yêu cầu. Mời nói, tôi muốn nghiên cứu một chút loại độc mà anh trúng phải là cái gì, hơn nữa hy vọng anh có thể phối hợp trị liệu với tôi. Còn có trị được tận gốc hay không, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức thôi. nhân lúc quan sơn nguyệt hôn mê dương tử mi có một chút xem xét nhưng lại không có tìm ra được bất cứ thông tin gì đọc trên người quan ta quỷ dị như là âm sát khí không thể tìm được tung tích cái này tùy cô quan sơn nguyệt không có quá để tâm đến sống chết của mình cũng không có cự tuyệt yêu cầu điều trị của dương tử mi có lẽ là sadaiko một lần nữa đốt lên ngọn lửa tình yêu trong lòng quan ta dương tử mi đi vào phòng bếp Tìm Sarako Sarako Quang Sơn Nguyệt đã mất trí nhớ rồi Anh ta đã quên tiểu thư Kimiga Quên cô Quên cả Diên tinh mang toản Anh ta muốn ở đây một thời gian Sau này vấn đề ăn uống của anh ta Sẽ giao cho cô đó Nghe lời này Sarako nhìn cô đẩy mắt không có nhiều biến hóa, Chỉ gật đầu Vâng, Chủ nhân Sarako Cô đang quán hận sao Dương tử mi không nhìn được hỏi Tôi không dám chủ nhân. Sarako, thật ra rất là nhiều lúc tôi không có hy vọng chúng ta là quan hệ chủ nô. Tôi muốn chúng ta có thể trở thành chị em. Gần đây cô có một chút thay đổi làm cho tôi không có thể đoán được cô đang muốn cái gì. Cũng làm cho tôi có một chút sợ hãi, làm cho tôi không có dám tin tưởng hoàn toàn vào cô. Dương Tử Mi nhìn Sarako thành khẩn nói, Nếu có thể chúng ta hãy giải trừ khế ước, hã tự do cho cô có được không? cái bát cầm trên tay của Sadako hơi run run, vẻ mặt như bị sét đánh, mang theo một sự khó tin và kiếp sợ. chương 1053 thành thật với nhau. vì sao? ánh mắt của Sadako bi thóng nhìn Dương Tử Mi. có phải Sadako làm gì sai khiến chủ nhân không hài lòng, chủ nhân muốn dứt bỏ Sadako sao? Nhìn ánh mắt của cô trong lòng Dương Tử My cũng đau. Con người không phải là cây cỏ. Cô và cô ở chung với nhau như hình với bóng lâu như vậy rồi, đã sớm có tình cảm. Nhưng mà cảm tình càng sâu thì càng thống khổ. Cô càng sợ hãi, mình sẽ phản bội chính mình. Cô ấy sẽ mang đến thương tổn cho mình. Bề ngoài Dương Tử My thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng mà nội tâm yếu ớt mẫn cảm sợ hãi. cô Không phải là tôi không hài lòng với cô mà cô có mục tiêu lý tưởng của mình. Cuộc đời của cô không thể tồn tại làm cái bóng của tôi được. Dương tử mi khẩn thiết nhìn Sarako nói. Rõ ràng cô đã không còn là Sarako lúc trước được tôi đào ra từ mặt đất. Bản thân của cô đang dần dần sống lại. Tôi không có đủ lực lượng cường đại để khống chế cô làm nô bọc được. Bởi vậy tôi rất lo lắng sợ hãi. Thời gian mà cô đi theo tôi không ngắn, cô cũng đã biết rồi, tôi mất đi nhiều hơn là được. Hơn ai hết, chính tôi rất sợ bị phản bội, rất sợ bị tổn thương. Sadako nhìn cô thâm tình lắc đầu nói, Chủ nhân, tuy rằng Sadako dần dần có suy nghĩ của bản thân, nhưng mà Sadako, chính là Sadako, là nô bọc trung thành nhất của cô. Từ khi mà cô trích máu làm tôi tỉnh lại, quan hệ của chúng ta đã không thể thay đổi. tôi sẽ không có phản bội cô không làm tổn thương cô cảm ơn sadako dương tử mi cười khổ trong lòng sadako có lẽ không có phản bội mình nhưng mà người sao bức màn lúc trước khiến sadako biến thành xác sống thì sao hắn muốn lợi dụng sadako làm gì những điều này bản thân của cô cũng không có thể nắm bắt được trước kia cô cho rằng mình là thiên phú dị năng rất lợi hại Nhưng mà từ sau khi gặp được càng ngày càng nhiều người, sự việc nhìn thấy càng ngay càng quý vị. Cô cho rằng, trên đời này, thiên phú dị năng cũng không phải chỉ mỗi cô mới có, hơn nữa, nó tồn tại rất nhiều thể loại đặc biệt. Cô cũng chỉ là muối bỏ bể thôi, chỉ có thể thắng những người bình thường. Đối với những người, những việc không có bình thường, lúc này, cô vẫn chưa có đủ lực lượng cường đại để đối phó. Đương nhiên, Cô cũng có thể để tay lên ngực tự hỏi, là mình muốn đối phó hay là lười không thèm đối phó? Cô chẳng ghét sự phức tạp khó phần buôn ba giấc giả, chỉ muốn là sống bình yên thôi, đợi Lâm Trục Thiên trở về. Hai người sớm chiều co nhau, cùng trải qua những tháng ngày yên ổn, sinh con dưỡng cái. Cuộc đời như vậy đã là hoàn mỹ lắm rồi. Vì vậy, cô không có thích sự tồn tại phức tạp của cô không phải là chán ghét bản thân cô ấy. Chủ nhân Sadako dứt đứt cái sợi dây đang đeo viên tinh mang trên cổ xuống, dứt sang một bên. Viên tinh mang này chính là cái viên đã lấy được từ tay của tên đô vật. Đôi mắt đèn nháy, thành khẩn nhìn cô. Tôi biết, từ khi mà tiếp xúc đến thứ này, tôi liền có một chút kỳ lạ, cũng bắt đầu bất an, khó chịu, không có muốn có nhiều hơn. Tôi không cần chúng nữa. Cũng không cần cái viên tinh mang này nữa, tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn hàng ngày được ở bên cô làm nô bọc trung thành nhất của cô. Dương Tử My không nói nhìn cái viên tinh mang trên mặt đất. sa cô nói không sai, mọi thứ giống như bắt đầu từ cái thứ này. Ngày đó, sau khi mà cô ấy đeo cái viên ngũ tinh mang này lên trên cổ, thì hình như có một sinh mệnh nào đó rót vào cơ thể rất thích tu luyện trận pháp. tụ linh trung ương của mình, hơn nữa tu luyện cũng rất nhanh. Sarako, cô có thể nói cho tôi biết, mỗi ngày mỗi tối cô ngồi đây nhìn cái gì không? Dương Tử mi chỉ vào chiếc ghế đá mà Sarako hay ngồi ngửa đầu ngẩn người nhìn. Chiếc ghế đá này cô cũng đã từng ngồi, cũng trong chớp mắt nhìn thấy ngôi sao trên trời di chuyển, cuối cùng lại có hình dạng giống như cái giềng ngủ mang tên kia. Chương 1054 Thành thật với nhau. Ngắm sao trên trời, cô đi đến ghế đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này là ban ngày, bầu trời chỉ có màu xanh thẳm vô tận cùng ánh nắng chói chang. cô nheo nheo mắt, vẻ mặt có một sự u buồn. Mỗi lần tôi ngẩng đầu nhìn nó, luôn cảm giác bên đó có thứ gì đó đang triệu hồi tôi. Có phải bởi vì những ngôi sao kia xếp hình ngũ tinh mang không. Dương Tử Mi ngồi song song với cô cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. đúng vậy. Sa đa cô xoay mặt nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phản bội cô. Nếu có một ngày thật sự bất đắc dĩ, vậy cô cũng do tôi không có thể khống chế chính mình. lúc mà cô nói lời này, đáy mắt có một sự ưu thương sâu sắc, lo lắng sẽ làm Dương Tử Mi đau lòng. tôi biết. Tôi sẽ không có trách cô. Dương tử mi ôm bả dai của Sadako. Đây là lần đầu tiên cô có hành động thân mật với Sadako. Trước kia, cô luôn dựa theo bản năng duy trì khoảng cách nhất định với Sadako, không gần, không xa, vừa dặn cách nhau một bước. Cô luôn luôn không có tới gần tiếp xúc thân thể với Sadako, cho dù là chạm một cái ngón tay. Sadako bị cô ôm, bả dai hơi cứng đờ đôi mắt đèn lấy, Phủ một tầng sương mỏng. Chủ nhân, cảm ơn cô. cô cúi đầu ngữ khí mang theo sự cảm động. Là tôi phải cảm ơn cô chứ. Không có cô, cuộc sống hàng ngày của tôi thật sự loạn hết cả lên. Không có người giúp tôi nấu cơm, cũng không có người giúp tôi sắp xếp mọi thứ. Dương Tử My thành khẩn nói. Từ ngày cô xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi mới gọn gàng ngăn nắp thế này. Đó là điều mà Sadako phải làm Nếu không phải nhờ chủ nhân Sadako bây giờ Vẫn còn nằm trong mặt đất Không quánh mặt trời Có thể chăm sóc chủ nhân Là phúc khí lớn nhất của tôi Sadako thấp vọng trả lời Đó chỉ là số mệnh Dương Tử mi Nhớ lại ngày đó Khi mở quan tài ra Đã nhìn thấy Sadako Mặc kimono Giống như là người chết nằm bên trong Còn cả nụ cười kỳ quái của sư phụ Đúng vậy Mọi thứ hẳn là do số mệnh. Là bánh răng của vận mệnh sao? Dương tự mì đứng dậy, nhặt cái viên ngũ tình mang đã bị ném trên đất trả lại cho Sadako. Cầm đi. Nhưng mà Sadako, tha thứ cho tôi ích kỷ một chút. Tôi chỉ có thể cho cô cái viên ngũ mang tình này. Còn cái viên mang tinh toảng kia, hy vọng cô không có nghĩ đến nó nữa. Sadako do dự một chút, nhận lấy viên ngũ mang tình. Một lần nữa, đeo lên chiếc cổ thon dài của mình. Sarako, đối với anh Quang tốt một chút đi, anh ta đã trúng độc, rất nặng, sống không có lâu nữa đâu. Dương tử mi nhìn cô, thở dài một hơi, cũng để cho tương lai cô sẽ không hối hận. Nếu Sarako là tiểu thư Kimiga, đợi đến khi cô khôi phục ý thức chân chính, nhất định sẽ hối hận bản thân của mình từng tàn nhẫn máu lạnh đối xử với người mình thích như thế. Đương nhiên, Cô càng hy vọng quan Sơn Nguyệt có thể ra đi trong vui vẻ. Mỗi lần nhìn cái bộ dáng không quấn thú với cuộc đời của anh ta cô lại cảm thấy rất đau lòng. Dân cô gật đầu. Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay nhỏ mở ra bên trong là những cái mảnh tinh mang đã bị dỡ. Cô đứng dậy đi đến bên ao sen dơ tay lên đổ toàn bộ cái mảnh nhỏ vào bên trong nước. Dương tử mi nhìn bóng dáng cô ấy. Biểu tình trên khuôn mặt của mỗi người đều có thể ngụy trang, nhưng mà diễn viên giỏi đến đâu cũng không có thể ngụy trang cả bóng của mình. Bóng dáng của Sadako khiến cho người khác cảm nhận được một loại ưu thương trầm trọng giống như phải gánh giác rất là nhiều thứ. Nhưng khi mà cô xoay người lại thay đổi cái vẻ mặt vui vẻ thoải mái. Được rồi, chủ nhân, từ nay tôi dứt hết mọi dục niệm và cái duyên tinh mang chỉ làm Sadako nô bọc trung thành nhất của cô. Sarako cười khẽ. Chương 1055, Abe Masao tới chơi. Không phải là làm bạn với tôi chứ. Dương tử mi đứng dậy, ôm lấy cánh tay của Sarako. Về sau không cần phải gọi tôi là chủ nhân, gọi tôi là tử mi được rồi. Ừ, tử mi. Sarako rất sung sướng đáp lại. Lại nói nhà của Dương tử mi đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Abemasa chào cô Dương. sao không có mặt vét mà là một bộ thường phục kiểu Nhật kết hợp với mái tóc ngắn đánh rối, chiếc càm nhọn gầy, dáng người cao, rất đẹp trai, nhìn như là những diễn viên trên màn hình tivi vậy. Nhưng mà anh ta có thêm một loại khí chất cao quý, trầm ổn khí phách. Anh Abe chào anh. Dương Tử Mì nghi hoặc nhìn anh ta. Chẳng lẽ anh tới tìm tối? Cô Dương nói chuyện thật là khôi hài. tôi đích thân tìm tới cửa, đương nhiên là tìm cô rồi. A Sao cười nói, Có khách từ phương xa tới, theo lẽ thường phải vui mừng mới phải chứ, cô Dương chẳng lẽ không có muốn mời tôi vào nhà làm khách sao? Vậy thì hoan ngên, anh ta đã nói tới nước này, Dương Tử Mi không có thể mặc lạnh đuổi khách đi được, đành phải mời anh ta vào nhà. Rất tốt! Cảm giác linh khí ở đây còn mạnh hơn ở lục thủy sơn trang của tôi. Abe Masao cất bước đi vào, liếc mắt nhìn quanh gật đầu. Xem ra cô Dương cũng là cao thủ phong thủy rồi. Anh Abe quá khen. Dương Tử mì thản nhiên trả lời mời anh ta vào trong phòng khách. Sadako bê cái bộ ấm trà vào. Nhìn thấy Sadako, Abe Masao hơi giật mình nhưng mà rất nhanh khôi phục lại bình thường. Anh Abe... Chắc anh quen biết cô ấy chứ. Dương Tử mì ngồi một bên hỏi. Cô ấy nhìn rất giống chị họ Kimiga của tôi. Abe Masao uống một ngụm trà của Sarako pha. Hương vị trà pha ra cũng gần giống. Vậy anh có cho rằng cô ấy chính là chị họ của anh không? Chị ấy sẽ không có ở đây. Abe Masao liếc nhìn Sarako nói. Hơn nữa chị ấy không có làm nô bọc cho người khác. Chị ấy là cành vàng lá ngọc, công chúa ở trước mặt chị ấy cũng phải khơm lưng cúm núm Dương tử mi cười cười không có nói gì thêm. cô lui ra ngoài. Anh Abe, anh tự quản nguyên tới tìm tôi, mục đích không phải là chỉ đơn giản nói chuyện phím chứ. Dương tử mi có một chút nôn nóng, muốn biết mục đích đến đây của anh ta. Vẫn là thỉnh cầu lúc trước, mong cô trở thành vợ, được không? Abe Masao nhìn cô nói. Chỉ cần diễn một buổi hôn lễ với tôi là được rồi. Xin lỗi, câu trả lời của tôi vẫn như cũ, tuyệt đối không được đâu. Dương Tử Mi quả quyết cự tuyệt. Đừng có dội giả cự tuyệt, cô có thể nghe trước cái điều kiện giao dịch giữa chúng ta đã. Abe Masao nhìn cô nói. Cô cũng đã biết, địa vị và lợi nhuận của lục thủy Sơn Trang ở Quảng Nguyên, nó có ý nghĩa thế nào đối với gia tộc Abe. Nếu cô đồng ý, Trở thành cô dâu của tôi, Lục Thủy Sơn Trang sẽ là xính lễ cho cô. Ý của anh sẽ giao Lục Thủy Sơn Trang cho tôi sao? Dương tử mì nhớ tới vị trí linh nguyệt của Lục Thủy Sơn Trang, còn có cả a be -si -yura. Cô vẫn luôn hoài nghi anh ta không phải là mất tích hoặc chết, mà là ở dưới linh nguyệt của Lục Thủy Sơn Trang. Nếu Lục Thủy Sơn Trang là của cô, cô chắc chắn sẽ đào linh nguyệt ra xem rốt cuộc thế nào. Nhưng Ma Sao có nhiều điều kiện tốt để dụ hoặc mình như vậy. Tại sao lại cố tình dùng lục thủy sơn trang để mình làm giao dịch với mình? Còn nữa, vì sao mà anh ta nhất định muốn mình phải giả làm cô dâu của anh ta? Chương 1056 Sao? Suy nghĩ thế nào được cô Dương? Lục thủy sơn trang kia của tôi dưới con mắt của người làm ăn, giá trị của nó ít nhất trên 500 triệu. Còn từ góc độ phong thủy, cô là thầy phong thủy, ác sẽ rõ giá trị của nó là vô giá, giống như là tòa nhà này của cô vậy. Abe Masao nhìn Dương Tử Mi nói, Cái này đối với cô là một vụ làm ăn tương đối lời, mà cô chỉ cần cùng tôi diễn một trò kết hôn giả mà thôi, cớ sao mà không làm? Cảm ơn anh Abe đã coi trọng tôi, chỉ tiếc là tôi không phải là người làm ăn, không có biết tính toán thương lượng giá cả, Cũng không phải là con hát, không có biết diễn trò. Dương Tử mì, nhìn chăm chăm vào anh ta. Có điều tôi rất hứng thú đó là, Trên đời này, không có thiếu người nguyện ý cùng da Bè diễn cái trò này. Vậy tại sao, anh lại phải ra cái giá cao như vậy, Muốn tôi diễn trò cùng Gia anh? Chẳng lẽ cô Dương không biết cái chỗ đặc biệt của mình sao? A Bè Ma Sao cười nói, Nữ thầy tướng thiên tài, Thân phận này mới đủ xứng đôi cùng với thế gia âm dương a bè nhà tôi. Nếu tôi tùy tiện tìm một cô gái khác để mà làm vợ, chắc chắn sẽ bị phụ huynh phản đối. Cuối cùng yêu cầu của tôi tìm người khác, tôi thật sự không có thích phiền phức như vậy. Chỉ tiếc rằng tôi không có thích phiền toái như thế này đâu. Dương Tử Mi cười nói, Ở cùng với tôi sẽ giúp cho cô gặp được kỳ ngộ bất ngờ, nhãn giới càng thêm rộng mở. Cũng có cơ hội khám phá thuật âm dương thần kỳ của thần gia chúng tôi. Cô cớ sao mà không làm chứ? a ma sao nói lời dụ dỗ. Thuật âm dương chẳng qua chỉ là một nhánh chảy ra từ quyền học qua hạ của chúng tôi thôi. Lúc này dương tử mi tình yêu nước lại trỗi dậy. Không có gì đáng cho tôi tìm hiểu cả. Cô có biết vì sao qua hạ của các cô rộng lớn mênh mong như vậy nhưng mà tại sao thua Nhật Bản của chúng tôi? Một đất nước nhỏ bé không bằng một phần diện tích nước của cô không? Nguyên nhân sâu xa chính là vì các cô tự cao tự đại, không có biết tiếp thu, không biết phát huy, chỉ biết ôm đồ của tổ tiên thôi. Thuật âm dương của chúng tôi đến từ quyền học qua hạ của các người. Không sai, nhưng các cô có bao nhiêu phần quyền học được kế thừa và phát huy? Thật sự sánh được với thuật âm dương của chúng tôi sao? Abema Sao cười nhạo. Dương Tử Mi mặt đỏ lên gì xấu hổ Đúng Anh ta nói không sai Văn hóa hoa hạ Tuy là dòng chảy sâu rộng Quyên bác tinh thầm Nhưng gặp phải sự phá hoại Mang tính quỷ diệt Lại thêm quan niệm dòng giỏi Không có tinh thần truyền bá văn hóa Dẫn đến chỉ còn lại có một vài nhân tài Bây giờ có thể chạm đến tinh túy chân chính Đã ít lại càng thêm ít Quyền học cũng vậy Quyền học bây giờ cô biết Là dựa vào lời của sư phụ, chẳng qua cũng chỉ là nắm được rất ít, như là muối bỏ biển thôi, đã ít lại càng ít. Trước kia, sự thần bí của quyền học và sức mạnh làm cho người ta kinh sợ, là dựa qua sự tưởng tượng của người thời hiện đại. Thấy cô đang xấu hổ vì văn hóa tổ tiên của mình, không được kế thừa tử tế, Abel sao tiếp tục nói. Bây giờ, đến người nước cô cũng đã thừa nhận rồi, truyền thống trước kia chỉ của Nhật Bản. Cô nhìn xem các cô đi, còn lưu lại cái gì? Không mới mẻ, không có bản sắc, cũng không có khí chất dân tộc, không có quốc phòng. Không ngại, nói một câu làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc của các cô. Đất nước của các cô, cho dù kinh tế của mạnh hơn nữa, cũng không có được sự tôn trọng của người khác, bởi vì bản thân của các cô đã không biết tôn trọng chính mình, lại càng không có biết tôn trọng người khác. Những lời này của anh ta khiến cho mặt Dương Tử Mi càng đỏ cũng không có lời nào phản bác lại. Cô Dương, tôi đã nói như vậy rồi, cô còn cho rằng thuộc âm Dương của chúng tôi không là gì sao? Đôi mắt đẹp của Abe Ma Sao nhìn cô. Nếu cô không phải là thiên phú kỳ phú, cô cho rằng cô có thể đấu lại quốc sư của chúng tôi sao? Chương năm Chương 1057 Nếu như cô không phải mình được thiên phú kỳ phú, cô thật sự chỉ là một người bình thường. Không có trí nhớ hơn người, không có khả năng lĩnh ngộ tuyệt đỉnh, không có năng lực đặc biệt. Đừng nói là đối phó với quốc sư người ta, e chừng ngay cả một người bình thường cũng đấu không lại rồi. Có điều cô tin, Abe Satan có thể rất là lợi hại, tư chất kia chắc chắn không phải là người tầm thường. Thuật âm dương có phải là trò giỏi hơn thầy hay không á? cô chưa có thể xác định. Khi chưa có hiểu biết cụ thể, cô không muốn coi nhẹ chính mình, cũng không có muốn tự cao tự đại. Về những lời của ma sao phê phán qua hạ, cô cũng không có đánh giá gì cả. Thấy cô trầm mặt, Abel sao cho rằng cô đã bị mình thuyết phục, mãn nhãn chờ mong nhìn cô. Thậm chí từ trong túi công văn lấy ra một bản khế ước và hợp đồng chuyển nhượng lục thủy Sơn Trang. Mà tiêu đề hợp đồng chuyển nhượng kia Đã được viết tên của cô Dương Tử Mi liếc mắt Vẫn lắc đầu nói Xin lỗi câu trả lời của tôi vẫn là không Abe Ma Sao Không ngờ cô lại tiếp tục từ chối Lại lấy ra một tờ chi phiếu Đặt trên viết một tỷ nhân dân tệ Lại thêm một tỷ Thế nào Abe Anh thật lòng tôi chỉ hứng thú với lục thủy sơn trang của anh Còn về tiền Bây giờ đối với tôi Nhiều lúc chỉ là một trò chơi con số Cho dù anh có thêm nhiều tiền Kết quả vẫn vậy Tôi sẽ không bán mình đâu Dương Tử Mì tức giận nói Được rồi A Ma Sao bất đắc dĩ thu lại đồ Chúng ta làm ăn không thành Nhưng mà còn tình nghĩa Nếu tôi không có cưới được cô làm vợ Vậy làm bạn bè cũng được mà Tôi khá soi mói bạn bè đó à, tôi cũng soi mói như thế Abema Sao lấy tư thế khách ác giọng chủ, rót cho cô một tách trà. Uống tách trà này, chúng ta từ nay về sau là bạn bè. Dương Tử My nhìn anh ta một cái, nâng cốc trà lên, uống một ngậm. Cô cũng không có chán ghét Abema Sao, đương nhiên cũng chẳng có yêu thích anh ta. Cô có thể cho anh ta ngồi trong nhà của mình uống trà, cũng là có mục đích. Muốn thông qua anh ta, tìm hiểu thuộc âm dương, tìm hiểu sự tồn tại của Sarago. Cô đã uống trà tôi rót, chứng tỏ thừa nhận người bạn này là tôi. Chúng ta đã là bạn bè, tôi từ xa đến đây, không thân không thích. Cô phải ra dáng chủ nhà, tiếp đãi tôi ở lại nhà của cô chứ. A Bê mà Sao có doi đòi tiên nói, Dương Tử My liếc mắt nhìn anh ta, không có nghĩ ra được trong hồ lô của anh ta bán thứ thuốc gì. Muốn ở thì cứ ở, cô không tin anh ta. có thể làm ra cái trò gì trong địa bàn của mình. Sarako dọn cho anh ta một căn phòng dành cho khách đi. Dương Tử mi phân phó Sarako, dân chủ nhân. Sarako trả lời. Dương Tử mi tuy là yêu cầu cô ấy không cần gọi mình là chủ nhân, nhưng mà cô ấy vẫn không sửa được thói quen này. Người hầu này của cô nhìn ngang nhìn dọc, đều giống chị họ của tôi, Kimiga. Tôi cũng tưởng tượng cô ấy là chị Kimiga. Nghĩ đến chị họ cao cao tại thượng, không có ai bị nổi, lưu lạc, đến làm việc giúp cho người ta. Tôi liền thấy mắc cười đó. Sau khi mà thấy Sadako lưu ra ngoài, Abema sao cười nói sung sướng khi mà thấy người khác gặp quả. Chị họ của anh bây giờ đang ở đâu? Dương Tử Mì không có để lỡ thời cơ dội hỏi. Không biết nữa, đại khái 10 năm rồi không có gặp chị ấy, cũng không có nghe được bất kỳ tin tức nào. Chắc là trốn vào đâu đó để mà tu luyện rồi. Dù sao chị ấy cũng tồn tại vừa thần bí vừa thần thánh. Abel sao trả lời. Các bạn vừa nghe xong tập 86 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.